những vụ án đáng sợ và kỳ lạ nhất. Vụ thứ nhất, đứa bé không thể chết. Khoảng 22 giờ đêm ngày 11 tháng 5 năm 2009, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây Trung Quốc. Dưới ánh đèn mổ, cậu bé Tô Minh Minh 4 tuổi đang được các bác sĩ tiến hành ca mổ hộp sọ Để lấy máu tụ trong não Trong khi cả phẫu thuật Đang diễn ra hết sức thuận lợi Thì bất ngờ một sự cố Ngoài ý muốn xảy ra Khoảng 22 giờ 58 phút, Phòng phẫu thuật Đột ngột bị mất điện Các máy móc phục vụ ca mổ Bỗng nhiên tắt ngấm Máy thở không thể vận hành Cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân bị bác sĩ phụ trách ca mổ Lập tức lệnh cho các y tá Tìm thợ điện đến khắc phục chuyển đổi sang đường cấp điện dự phòng Để tránh trường hợp xấu cho bệnh nhân Tuy nhiên mấy phút sau Khi thợ điện đến nơi Thì phát hiện Đường điện dự phòng Vẫn có điện Nhưng bộ chuyển đổi nguồn cấp Thì không thể hoạt động bình thường Trong trường hợp cấp bách đó Chỉ còn một cách duy nhất Là sử dụng máy phát điện khẩn cấp Thế nhưng Một lần nữa, các y bác sĩ lại tá hỏa, toát mồ hôi lạnh khi phát hiện ra rằng máy phát điện cũng không thể khởi động. Mọi sự trùng hợp không thể lường trước được. Lúc này, mọi việc trở nên rối loạn. Bệnh viện phải huy động toàn bộ y bác sĩ của ca trực, ưu tiên cho trường hợp khẩn cấp này. Họ phân công một nhóm phụ trách, động viên người thân của bệnh nhân. Một nhóm tìm cách kiểm tra sửa chữa nguồn điện. Một nhóm liên lạc với cơ quan cấp điện. Tất cả được tiến hành một cách khẩn trương bởi thời gian lúc này chính là sinh mệnh của cậu bé. Các loại đèn pin nến được đưa đến phòng phẫu thuật, phục vụ công tác chiếu sáng, tiếp tục phẫu thuật. May mắn là chiếc máy gây mê có lắp pin dự phòng nên vẫn hoạt động. Việc cấp dưỡng khí cho bệnh nhân được thực hiện bằng tay Vì vậy bệnh nhân không cảm thấy đau đớn Đến 23 giờ 7 phút Sau nỗ lực hết mình của nhóm thở điện Việc cấp điện mới được khôi phục lại bình thường Khoảng hơn 2 tiếng sau Cả phẫu thuật cuối cùng cũng thành công Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm Điều khiến các y bác sĩ càng vui mừng hơn Là tình hình sức khỏe của Minh Minh rất tốt, giống như một phép màu. Tuy nhiên, với rất nhiều sự cố cấp điện xảy ra cùng lúc như vậy, khiến lãnh đạo bệnh viện hết sức băn khoăn. Bình thường việc này không thể xảy ra, bởi công tác cấp điện tại bệnh viện luôn được kiểm tra duy tu sửa chữa thường xuyên. Họ nghi ngờ rằng hiện tượng này rất có thể là bàn tay của con người phá hoại. Vì vậy sau khi họp bàn Họ quyết định báo cảnh sát Các thám tử điều tra vào cuộc Và nhanh chóng tìm ra sự thật bộ án Điều khiến người ta không thể ngờ được rằng Kẻ cố ý phá hoại đường điện không ai khác Chính là Tô Khang Cha của bệnh nhân Tô Minh Minh Chàng trai nhà quê thành ông chủ Tô Khang 38 tuổi Là chủ một doanh nghiệp thành đạt Tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ Khang có vợ là Lâm Mẫn Quan hệ vợ chồng tương đối hòa thuận Ngoài đứa con trai Tô Minh Minh Họ còn có với nhau một cô con gái 12 tuổi Tại sao một người đàn ông giàu có Gia đình hòa thuận mỹ mãn như vậy Lại đan tâm thực hiện một hành vi ác độc Với ý định sát hại con trai mình Để làm rõ vấn đề này, cần quay lại thời gian trước đó 15 năm. Năm 1994, Tô Khang vốn ở quê, gia cảnh nghèo khó, nên mãi năm 23 tuổi mới tốt nghiệp cấp 2. Sau đó, Khang không học tiếp lên cấp 3, mà đến thành phố cửu Giang tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Giang may mắn được chủ một nhà hàng nhận vào làm phục vụ. Khang vốn là người chịu khó, ham học hỏi. lúc rảnh rỗi thường mua sách về đọc. Điều này khiến Khang trở thành một người khác biệt so với những nhân viên khác. Chủ nhà hàng rất quý Khang. Cô con gái duy nhất của ông chủ là Lâm Mẫn, thấy vậy cũng đem lòng cảm mến Khang. Mẫn kém Khang bốn tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lúc đó đang học đại học năm thứ hai tuy thân phận và học thức giữa hai người như đôi đũa lệch nhưng họ vẫn rất tâm đầu ý hợp và yêu nhau lúc nào không biết ông chủ cửa hàng biết chuyện cho rằng khang dụ dỗ con gái mình nên vô cùng tức giận khi không thể khuyên nhủ được mẫn ông uy hiếp từ mặt mẫn đồng thời đuổi khang khỏi cửa hàng dưới áp lực và sự quyết liệt của cha Hai người tuy bề ngoài đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn âm thầm qua lại yêu nhau. Năm 1997, Mẫn tốt nghiệp đại học, cả hai bí mật đăng ký kết hôn, sau đó Mẫn mang thai và sinh hạ một bé gái. Thấy lúc này, gạo đã nấu thành cơm, không còn cách nào khác, cha Lâm Mẫn đành phải chấp nhận mối tình của họ, đồng thời cho Khang tham gia giúp đỡ công việc kinh doanh của mình. Với bản tính ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cách làm mới, việc kinh doanh do Khang quản lý ngày càng phát đạt. Trả mẫn lúc này mới vui mừng giao toàn bộ nhà hàng cho con rẻ. Năm 2000, Khang có một quyết định đột phá, thành lập một công ty hữu hạn chuyên quản lý dịch vụ nhà hàng ăn uống. Chọn một địa điểm khác để mở chuỗi nhà hàng, gây dựng thành một thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Cửu Giang. Cùng với thời gian, phạm vi kinh doanh của Khang ngày được mở rộng, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Cuối năm 2002, Khang mua một căn biệt thự đón cha mẹ vợ và cha mẹ mình dưới quê cùng về chung sống. Bảy người trong đại gia đình này luôn hòa hợp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trước đây, Lâm Mẫn bận giúp chồng quản lý tài chính của công ty. Tuy nhiên, do con gái chuẩn bị bước vào tiểu học, trong nhà lại có bốn người già cần chăm sóc, nên Khang bàn với vợ chỉ bằng mẫn ở nhà nội trợ. Mẫn cảm thấy chồng nói rất đúng, rất có lý nên lập tức đồng ý. Tin bạn mất chồng. Sau đó, để chồng giảm bớt gánh nặng, Mẫn giới thiệu người bạn thân học cùng mình Tên Trương Tuyết thay thế vào vị trí quản lý tài chính Trước đó Mẫn nói đùa với Tuyết rằng Tuyết không những phải giám sát tốt tài chính của công ty Mà còn phải giữ chồng giúp mình Quả nhiên cứ dăm bữa nửa tháng Tuyết lại báo cáo tình hình công ty Và nhất cử nhất động của Tô Khang cho Mẫn biết Tháng 7 năm 2003 Trong công ty nhận một sinh viên đến thực tập Cô gái này thường hay lui tới phòng làm việc của Khang. Tuyết thấy vậy, nhiều lần nhắc nhở cô gái này, khiến sau đó cô sinh viên phải bỏ đi. Thấy vậy, Mẫn hết sức hài lòng với Tuyết. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này, đã nảy sinh một sự việc bất ngờ. Một ngày tháng 9 năm 2004. Sau khi ăn cơm, Khang gọi Mẫn vào phòng ngủ, nói nhỏ với vợ rằng, Mình đã có lỗi với Mẫn Vì có nhân tình ở bên ngoài Không những thế Người này đã mang thai giọt máu của mình Mẫn nghe xong Chẳng khác nào xét đánh ngang tay Không dám tin đó là sự thật Càng khó có thể chấp nhận hơn Bởi nhân tình của Khang không ai khác Chính là người mà Mẫn tin tưởng nhất Đó là Trương Tuyết Thì ra Thời gian tiếp xúc lâu Tuyết dần dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Khang. Khoảng 2 tháng trước đó, trong một lần tham gia chầu nhậu với bạn bè, Tuyết uống khá nhiều, nên Khang đưa cô về nhà. Tuyết nhận lúc có hơi men, liền bày tỏ lòng mình với Khang. Đêm hôm đó, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Về sau, cả Khang và Tuyết đều cảm thấy ái ngại vì có lỗi với mẫn. Vì vậy, cả hai. Hứa sẽ không tiếp tục phạm thêm sai lầm như vậy nữa. Thế nhưng nào ngờ, hai tháng sau, Tuyệt bỗng có cảm giác khó chịu, thường buồn nôn. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mang thai. Lúc đó, Tuyệt đã có ý định đi phá cái thai đó. Nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tuyệt mắc chứng cao huyết áp, không thể nào phá. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Càng nói, giọng của Khang càng như nghẹn lại Trong lúc đó, mặt mẫn dường như cắt không ra một giọt máu Rồi ngã ra đất bất tỉnh Khi tỉnh lại, Khang nói với mẫn rằng Mình biết đã sai Nhưng đó chỉ là một phút không làm chủ được bản thân Mong mẫn nể tình chồng vợ Bao nhiêu năm, hãy tha thứ cho mình Vừa nói, Khang vừa quỷ rụp xuống trước mặt vợ Nước mắt ngắn dài Cùng lúc đó, Tuyết cũng gọi điện đến nói mình không có mặt mũi nào xin Mẫn tha thứ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tuyết chỉ xin Mẫn cùng mình đi khỏi cầu giang một thời gian, đợi sau khi Tuyết sinh con xong thì Mẫn đưa về nuôi dưỡng, nói là con của Mẫn. Với bản tính lương thiện, đôn hậu, sau vài ngày suy nghĩ, Mẫn chấp nhận tha thứ và đồng ý với kế hoạch đó của Tuyết. Khoảng cuối tháng 11 năm 2004, Tuyết xin nghỉ làm ở công ty, còn Mẫn cũng nói dối cha mẹ hai bên rằng mình đang mang bầu. Nhưng vì không hợp khí hậu, bị chứng dị ứng, cần phải đến nơi khác để dưỡng thai. Vì vậy, Mẫn cùng với Tuyết đến thành phố Trùng Khánh. Để cha mẹ không nghi ngờ, hàng ngày Mẫn đều gọi điện cho họ, Sau đó còn đem bụng bầu về nhà hai lần. Tháng 6 năm 2005, Tuyết sinh hạ một cậu con trai đặt tên là Tô Minh Minh. Hai tháng sau, Mẫn đưa Minh về nhà, còn Tuyết chuyển đến thành phố Thành Đô làm việc. Từ đó không quay lại trụ Giang. Sau khi đưa Tô Bình Minh, Minh về nhà, cha mẹ hai bên của Mẫn đều không nghi ngờ gì. Còn dục Tô Khang làm lễ đầy tháng cho con Sự việc đến đây tạm thời yên ổn Thế nhưng Tô Khang không thể nào vui vẻ hơn được Mỗi lần nhìn thấy con trai Khang cảm giác lo lắng Vì có tật giật mình Đặc biệt là Thấy Mẫn chăm sóc con trai Rất chu đáo tỉ mỉ Không một câu than oán Trong lòng Khang lại tự trách Mẫn tốt với mình như vậy Thế mà mình lại phụ lòng vợ. Mình thực không phải là người. Nghĩ đến Khang lại thấy lòng đau như dao cắt và không thích đứa con trai này. Sát hại con vì mặc cảm tội lỗi. Tuy nhiên bất kể Khang không thích đứa bé đến như thế nào đi nữa thì nó vẫn ngày ngày lớn lên. Mình mình kỳ thực rất giống cha nhưng có thể do ảnh hưởng tâm lý Khang luôn cảm thấy đứa trẻ ngày càng giống tuyết Điều này khiến Khang càng ghét Minh, Thậm chí không thèm nhìn mặt mình Thời gian lâu dần Mẫn nhận ra điều bất thường Nhưng cô cho rằng Có lẽ chồng không muốn làm mình giận Nên mới không dám đối xử tốt với con quá Trên thực tế Mặc dù đứa trẻ này Do chính Khang phản bội mình mà có Nhưng mẫn không hề có định kiến gì với Minh Minh Bởi nếu không tha thứ cho chồng Thì mọi việc càng thêm rối. Hơn nữa đứa trẻ hoàn toàn vô tội Bởi suy nghĩ đó Người phụ nữ nhân hậu này Nhiều lần khuyên chồng Minh Minh Tuy không phải là con đẻ của em Nhưng lại là cốt nhục của anh Trong mắt em Nó cũng giống như con của mình vậy Tuy nhiên Mẫn không ngờ rằng cô càng nói như vậy thì Khang càng cảm thấy có lỗi với Mẫn và ghét cay ghét đắng với mình mình. Chỉ có điều Khang không nói ra nỗi khổ trong lòng với ai. Một lần cả nhà đang ngồi ăn tối, cha mẹ Khang quý cháu nên gấp thức ăn cho mình vừa nực mình ăn nhiều mau lớn. Nghe vậy trong thâm tâm Khang như có giao trích. Xấu hổ nhìn sang phía Mẫn, chỉ thấy vẻ mặt Mẫn cũng có chút không tự nhiên. Sau bữa ăn, về phòng ngủ, Khang lôi hết chuột gàn nói với vợ. Con gái chúng ta tuy là nữ nhi, nhưng gia nghiệp sau này nếu chuyển vào tay minh minh thì sẽ không công bằng với em. Chỉ bằng chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Mẫn nghe xong liền đồng ý. Tháng 9 năm 2008, Mẫn mang thai. Tháng 1 năm 2009, Khang nhờ quan hệ giúp mình kiểm tra giới tính của thai nhi, Phát hiện ra là con trai. Cả nhà đều hết sức vui mừng. Tô Khang chính là người vui mừng hơn cả. Tuy nhiên nửa tháng sau, Mẫn bỗng nhiên sốt cao, Liên tục mấy ngày liền không giảm. Nếu muốn giảm sốt. Thì nhất định phải dùng thuốc, Có khả năng gây biến dạng cho thai nhi. Cuối cùng bác sĩ đành phải thực hiện phẫu thuật, Phá thai cho mẫn. Cha mẹ Tô Khang vốn rất mê tín, Liền nhờ người bói cho một quẻ. Thầy bói nói, Mệnh lý của Khang đã được định sẵn, Chỉ có được hai đứa con. Hành động điên rồ Khang cũng tin vào điều này, Nên nghĩ, Tại sao đứa con của mình và Mẫn lại gặp chuyện không may? Phải bỏ đi mà không phải là Minh Minh. Thời gian sau đó, suy nghĩ ngày càng lớn dần lên trong đầu Khang, cùng với sự giành vật không ngớt. Vì vậy, Tô Khang bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để trừ bỏ Minh Minh. Tuy nhiên, mãi vẫn không nghĩ ra cách gì hợp lý. Đúng lúc đó, khoảng 9 giờ sáng, ngày 11 tháng 5, Năm 2009, mình mình gặp tai nạn bất ngờ trong một lúc mải chơi không may bị ngã ở cầu thang, khiến hộp sọ bị tổn thương khá nặng và chảy máu trong. Sau khi tiến hành các biện pháp tiêu máu không có kết quả, bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Sau khi ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, Khang nghĩ ngợi linh tinh rằng giá như mình mình không thể qua được ca phẫu thuật này. Thì tốt biết mấy Hoặc giá như đang phẫu thuật Đột nhiên mất điện Thì Nghĩ đến đây Tìm Khang bỗng đập rồn rập Vậy là suy nghĩ đó Cũng là kế hoạch của Khang quyết định Để loại bỏ chính đứa con của mình Để thực hiện kế hoạch Khang vào bệnh viện Tìm đến bộ phận điện Nhìn trên bảng sắp xếp trực ban Biết được người trực tối hôm đó Là thợ điện Giang Hải Sau đó Khang tìm cách liên lạc với Hải, nói chỉ cần Giang Hải ngắt điện 30 phút, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ đêm thì sẽ cho Hải 30.000 nhân dân tệ. Thấy số tiền mà Khang đưa quá lớn, dù không biết mục đích của Khang là gì, nhưng Hải vẫn đồng ý. Để Hải tin tưởng mình, Khang lập tức chuyển số tiền trên vào tài khoản của Hải. Sau đó sự việc xảy ra như đã nói ở trên Ngày 19 tháng 5 Năm 2009 Tô Khang và Giang Hải Bị bắt giữ về hành vi giết người Lâm Mẫn nhìn chồng vướng vòng lao lý Khóc nghẹn ngào nói Sao anh lại làm chuyện dãi dột như vậy Em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi cơ mà Nghe vợ nói vậy Khang cũng khóc như đứa trẻ con, tỏ thái độ hối hận về hành vi của mình. Trong câu chuyện trên, sau khi có quan hệ bất chính với bạn của vợ, tổ Khang đã vô cùng hối hận, và rồi đứa con lại chính là cái gai trong mắt, mặc cảm về trách nhiệm và tội lỗi, khiến Khang không tự cân bằng được tâm lý. Và với mặc cảm đó, Khang nảy sinh một suy nghĩ sai lầm đi đến hành động cực đoan. Khang nghĩ rằng có thể lấy hành động sai lầm lần này để sửa chữa một sai lầm khác, tuy nhiên đó là cách lựa chọn khiến Khang rơi vào sai lầm càng lớn hơn, có thể nói là ngu xuẩn, bởi đó là sinh mạng của một con người, đó lại chính là con trai của Khang, một đứa trẻ vô tội. Vụ án thứ hai Gareth William. Gareth William sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978 là một nhà toán học người Well đã từng làm việc cho G.A.C.Q một cơ quan cấp dưới của Cục tình báo mật Sau khi lấy được bảng tiến sĩ ở Đại học Manchester William đã bỏ chương trình cao học của mình ở trường đại học và quyết định làm việc cho cơ quan G.A.C.Q ở Cheltenham. Vào năm 2001 Trong thời gian làm việc của mình tại đây William chỉ sống tại một căn hộ duy nhất ở Redbury và chưa hề chuyển đi nơi nào khác Là một người đạp xe chuyên cần và sống khá khép kín William không có nhiều kẻ thù đặc biệt là kẻ ghét đến mức muốn ám sát ông hoặc đó là điều mà mọi người vẫn nghĩ Vào ngày 23 tháng 8 năm 2010 sau khi các đồng nghiệp không liên lạc được với William cảnh sát đến nhà ông để kiểm tra và đã phát hiện ra một cảnh tượng tinh hoàng xác ông không mặc đồ đang thối giữa trong một chiếc túi du lịch bị khóa từ bên ngoài đặt trong bên phòng tắm lớn của căn hộ theo các chuyên gia pháp y về cấu tạo và chất liệu của chiếc túi Nạn nhân chắc chắn không thể tự khóa mình trong chiếc túi đó, mà có một bên thứ ba liên quan đến cái chết của ông. Quá trình điều tra cho thấy, trên xác của Giu không hề có dấu viết nào của một cuộc gây gổ hay nấu súng. Hơn thế nữa, để đưa được thi thể của một người đàn ông vào một chiếc túi du lịch, ít nhất cơ thể của ông cũng sẽ để lại một vài viết hành. Nhưng đã không có gì cả Xác của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ Khi được đưa vào túi và khóa lại Gia đình ông cho rằng Đây là vụ án đã bị che đậy Vì các chứng cứ ADN ở hiện trường này Đã bị lau sạch Không hề có bất kỳ dấu vân tay Hay dấu chân nào được tìm thấy Trên chiếc túi du lịch Là một ổ khóa nhỏ và chiếc chìa khóa nằm bên trong chiếc túi dưới xác của William. Việc MI6 không thông báo về sự mất tích của nhà toán học làm cho nhiều người tin rằng cái chết của ông có liên quan mật thiết đến những công việc ông đang làm. William làm cho bộ phận giải mã của MI6 và có thể ông đã vô tình khám phá ra điều gì đó cấm kỵ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi đó vừa được thông báo về cái chết của William để ký một công văn miễn trừ ưu tiên công ích. Nghĩa là nếu các biên điều tra yêu cầu giấy tờ làm việc của William để xem xét, họ sẽ bị từ chối. Cũng vào cuối năm 2010, cảnh sát tiết lộ thêm các chi tiết mới về cái chết của William Không lâu trước khi qua đời, William đã xem một số trang web có chủ đề Bonda, một loại hứng thú tình dục liên quan đến việc tự chói cơ thể lại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số lượng lớn quần áo hàng hiệu của phụ nữ với giá trị lên đến 15.000 bảng anh trong nhà của ông. Khi được phía cảnh sát hỏi, nhân viên bán hàng kể lại, khi mua, William chỉ nói rằng ông đang mua đồ cho bạn gái. Những khám phá mới này rất lạ, nhưng đồng thời cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Vì William vốn là một người sống rất khép kín, nên ít ai biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của ông. Điều này cũng đã làm cho một đợt tiết âm mưu mới nổi lên. William trong một lần đang cố gắng thử một động tác tình dục nào đó đã vô tình bị khóa trong chiếc túi, nghẹt thở và chết. Nhưng nếu đúng thật như vậy, thì ông đã ở cùng với ai khi chuyện này xảy ra? Khả năng này đã được rất nhiều người xem qua, nhưng không mang lại nhiều kết quả khả quan. Về phía gia đình của William, họ đã rất từ chối giả thuyết này. Họ mong muốn một câu trả lời đàng hoàng và thích hợp hơn là tin rằng con trai mình đã làm tình biến chết. Đã gần một thập kỷ, kể từ khi William qua đời và vẫn còn rất nhiều điều xung quanh cái chết này chưa được làm sáng tỏ. Những thuyết âm mưu mới vẫn được đưa lên bàn tán, những cuộc điều tra vẫn được tiến hành đều đặn để tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau vụ việc này. Vào cuối năm 2015, một cựu điệp viên cơ quan tình báo Nga trong một buổi phỏng vấn bất ngờ tiết lộ Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga đã bí mật thủ tiêu William, vì đã không thành công trong việc thuyết phục ông trở thành một điệp viên hay mang. Nhưng lời khai này không hề có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào, nên vẫn không ai biết được liệu đây có phải là sự thật không. Liệu William đã bị những thế lực mở ám nào thủ tiêu? Hay ông chỉ vô tình chết vì những thúi vui lạ lùng của mình? Vụ án thứ ba Monica Gino Monica Gino 44 tuổi Lần cuối cùng được thấy còn sống Là vào ngày mùng 5 tháng 5 Năm 1997 Sau khi cô rời khỏi văn phòng của mình Ở San Antonio, Texas Cô bỏ về giữa ca làm việc của mình Để lại túi sách Và không nói gì với ai cả Sau 8 ngày không liên lạc được Xếp của Monica đến nhà của cô để kiểm tra Thì gặp cô Cô nói rằng mình đang rất mệt Và sẽ đi làm lại vào tuần sau Cụ thể là vào ngày 19 tháng 5 Nhưng cô đã không bao giờ đi làm lại sau đó Chồng của Monica nói rằng Một buổi sáng nọ Vài ngày sau khi xếp của Monica đến thăm Leona thức dậy và không thấy vợ mình đâu nữa, nhưng Leona đã không gọi cho cảnh sát về vụ mất tích của vợ. Vào ngày mùng 5 tháng 6, lực lượng cảnh sát thành phố Antonio nhận một cuộc gọi ẩn danh từ một người đàn ông, nói rằng Monica đã bị Leona giết và hiện tại xác của cô đã bị chôn ở khu vườn sau nhà. 30 phút sau cuộc gọi, cảnh sát có mặt Tại nhà của gia đình Gizzo, để điều tra thì thấy rằng Leona đang bị co giật nhẹ. Khi ông được đưa đến bệnh viện, cảnh sát tìm đến con trai của gia đình Gizzo. Người con trai nói rằng cậu sống ở một khu vực khác của thành phố và đã không gặp mẹ mình nhiều tuần liền. Quần áo của Monica vẫn còn trong tủ áo, xe của bà vẫn còn đậu trong gà nhà. Khi điều tra khu vườn nhà Zizo, cảnh sát đã tìm thấy những mẩu xương được cho là của động vật. Đúng một tháng sau cuộc gọi đầu tiên, cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi ẩn danh từ cùng một người đàn ông, nói rằng xác của Monica thật sự đang nằm ở khu vườn phía sau nhà Zizo. Tuy nhiên lần này người gọi đã cho những chi tiết cụ thể hơn đặc biệt là xương của Monica đã được chôn ở một bụi cây. Cảnh sát lại đến khu vườn sau nhà Zizo và lần này họ đã tìm thấy một chiếc sọ người, vài mảnh xương, một túi ni lông đựng thịt người. Leona khai rằng ông không hề biết gì về những thứ này và nói rằng ai đó đang đổ tội cho ông. Lời khai này có vẻ hợp lý vì không ai lại giết vợ mình và sau đó chôn ngay trong nhà của mình cả. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ hơn căn nhà, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ Leona. Trong nhà có những vết máu khô, nhiều đồ dùng như ghế, tủ, bồn rửa bị bẻ nứt. Giải thích cho việc này, Leona nói rằng ông cảm thấy bất lực trong vụ án của vợ mình nên đã đập phá căn nhà. Khi vụ điều tra được mở rộng, một vài đồng nghiệp của Monica khai rằng trong những tuần trước khi Monica mất tích, họ thường nhìn thấy một vài vết bầm trên tay và mặt cô. Khi họ báo với cảnh sát về việc này, Monica bảo rằng cô ổn và cô chỉ bị ngã, không có gì đáng phải lo. nghi ngờ rằng có nhiều chứng cứ khác đang bị giấu. Lực lượng cảnh sát cùng với một nhóm khảo cổ học đến trường đại học Texas để tiếp tục điều tra khu vườn sau nhà của gia đình Rizzo. Mỗi khi họ tìm thấy một mẫu xương hay những chứng cứ khác, khu vực đó sẽ được đánh dấu bằng một chiếc kim nhỏ màu cam. Sau khi cả khu vườn được phủ kín, hơn 200 mẫu xương đã được tìm thấy, đa số được cắt thành những miếng nhỏ dài không quá 6 cm. Cảnh sát cho rằng một chiếc cưa hoặc máy xén gỗ đã được dùng để cắt xương Điều đáng ngạc nhiên nhất là kết quả ADN việc đối chiếu ADN các mẫu xương cho thấy rằng có tất cả bốn người đã bị trôn và không ai trong số họ là Monica Leona một lần nữa từ chối mối quan hệ của mình với vụ việc bảo rằng ông không biết bốn người đã bị trôn trong vườn nhà mình là ai cả Quá trình điều tra đã không tìm thấy nhiều nghi phạm hay chứng cứ gì ngoại trừ số xương ở gia đình Di Người gọi ẩn danh sau này được tiết lộ là Robert Hakala. Ông thấy nghi ngờ khi thấy một con chó đang nghịch với một phần xương hàm có kết cấu khá giống với xương hàm của Monica. Sau khi bị thẩm vấn nhiều lần, cảnh sát quyết định Robert hoàn toàn vô tội Và không phải là nghi phạm của vụ án Về Leona Mặc dù là nghi phạm chính của vụ án này Nhưng phía cảnh sát không có đủ bằng chứng Để kết tội Leona Về vụ mất tích Và có thể ám sát vợ mình Khoảng 2 năm sau Khi vụ án của Monica Làm chấn động cả vùng Texas Leona bị bắt Vì tội cố ý hành hung Và gây thương tích cho bạn gái mới của mình Nhiều thám tử tư cũng đã vào cuộc Để tìm lại công lý cho Modica. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra Trong đó có một giả thuyết rất thú vị liên quan đến người gọi ẩn danh Giả thuyết này cho rằng Người gọi ẩn danh Robert Hakanla Mới chính là hung thủ của vụ án Theo lời kể của ông Thì ông chỉ thấy một con chó Đang nghịch một phần xương hàm Có kết cấu khá giống với hàm của Monica, nhưng đã có thể gọi điện và thông báo cho cảnh sát chính xác vị trí của những chiếc xương là một điều rất đáng ngờ. Mặc dù giả thuyết này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng cũng không có đủ bằng chứng để kết tội Robert. Ngoài việc nghi phạm của vụ án không rõ ràng, phía điều tra cũng trở nên cực kỳ mơ hồ với các bằng chứng của vụ án này. Khi lần đầu tiên phân tích ADN Cho những màu xương ở hiện trường, họ kết luận rằng không có mảnh xương nào thuộc về Monica. Nhưng sau khi mở lại quá trình điều tra không lâu sau đó, kết quả của sở cảnh sát Antonio là tất cả hơn 200 mảnh xương đều thuộc về Monica. Điều này làm nhiều người thắc mắc. Liệu Leona đã có thể bị kết tội chưa? Không, may thay là chưa không có đủ bằng chứng nào cho thấy Leona chính là người chôn những mảnh xương này. Vụ án cho đến nay vẫn chưa được phá. Hung thủ dù là ai vẫn đang sống trong bóng tối và cái kết cho vụ án của Monica thế nào cũng chưa hề sáng tỏ.